Một tỉnh nhỏ thuộc miền Bắc Bà ngoài tôi quen người có họ là Như Trinh Năm đó Bà Nhiêu Trinh cũng 73 tuổi rồi Ở nhà quê hồi đó Người ta khăng khít đùm bọc nhau lắm Nhất là bà Nhiêu Trinh Lại là một tấm gương Đáng để mọi người phụ nữ noi theo Cả cuộc đời bà Từ tấm bé Tới khi nhắm mắt lìa đời luôn sống vì mọi người bà không lề hạ bất cứ việc gì có thể giúp đỡ được cho người khác hầu như tất cả những người phụ nữ của làng bà và kể cả những làng lân cận khi tới ngày sinh đẻ đều phải nhờ đến tay bà bà như trinh là bà mụ mát tay nổi tiếng khắp vùng điều đặc biệt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 Vậy mà khi bà về làm bạn với ông Thì một năm sau Lại sinh cho ông một đứa con nối dõi. Ông cưng cậu con trai quý như trứng Chính vì thế Bà cũng được thâm lây Tiếng là ông có nhiều vợ Nhưng các bà luôn thuận hòa với nhau Trên kính dưới nhường Cả bốn bà chung nhau Một ông chồng và một thằng con trai Theo đúng nghĩa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 Tuy nhiên, bà vẫn mong muốn là anh Trúc sẽ cho bà thêm vài đứa cháu nữa. Thằng Vinh, cháu bà Nhiêu Trinh năm đó có ba tuổi. Bà thương nó lắm. Ngày ngày, chính bà là người tắm rửa và chăm nom đứa bé. Khi tuổi già sức yếu, người mà bà lo lắng nhất vẫn là đứa cháu Đích Tôn. Mỗi khi nhìn cháu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 Nếu chim lợn bay tới đầu trên mái nhà nào Họ cất tiếng kêu Thì y như rằng nhà đó có người chết Hôm sau Bà yêu trinh qua đời Lúc bà chết Trời mưa tầm tã, Sấm chấp liên hồi Giữa trưa Mà chẳng thấy được một tia nắng Đúng giờ ngọ hôm ấy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 thế là cả đám lại ù té chạy ra cách đó một quãng mẹ thằng vinh sợ quá đứng run cầm cập anh chúc lúc này bỗng nhiên thấy hết sợ tình cha con là hơn hết anh một mình bước xón rén lại căn nhà trong nhà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 bà đang nằm trong hòm chờ bố chúc vào mở ra cho bà ra anh chúc nghe tới đây thì thấy hết sợ hẳn anh chỉ thấy thương mẹ nằm trong hòm suốt hai ngày một đêm anh vội vàng chạy vào để đưa mẹ ra ngoài vào tới nơi anh chúc nghe thấy tiếng bà nhiêu trinh gọi thì thào chúc ơi cho mẹ ra nằm mỏi quá rồi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 Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của câu chuyện.